những nỗi niềm ngày dài hết thềm Xa nhà với công việc sân những nỗi niềm ngày tháng tìm lên... trong anh bao Tôi nhớ trong bao nhiêu như những con sóng triều dâng cao đêm nay bầu trời lấp lánh nhưng vì sao như muốn ta sáng thôi sao tôi chẳng lẽ em không yêu anh nữa là phải quên một câu mưa để tôi như một người đi đứng bên ta nói nhiều em yêu em tôi không tin sao em đi bên người ta nhiều hơn vẫn qua tôi và tôi vì anh tôi lẽ phải chấp tất yêu em nhiều hơn mấy thế cho em